Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Hồi 41 Lên kiệu đi Ánh bình minh đã dạng rõ chân trời Nơi ven rừng thông có thêm ba nấm mồ mới đắp Mổ của Du Long Sinh làm Yết Tử Và của Nữ Huệ Vương Đào huyệt là do bàn tay của những môn đồ của bà ta Nhưng đối với cái chết của Nữ Huệ Vương Họ không có gì đáng gọi là bi thương Có lẽ vì hoan hỷ nữ huệ vương này, thật không có lòng dạ của Bồ Tát. Khi bà ta sinh tiền, cũng không có việc nào cho người ta hoan hỷ. Chuyện ngôi lầu bị sập thình lình, đúng là thành tích của Linh Linh. Chính nàng sau đó cũng cảm thấy làm nên chuyện đó vô cùng hứng thú, nàng nói. Thật tình thì tôi cũng chẳng thể có tài ba gì cho lắm, bởi vì ngôi lầu này dựng lên nhờ vào cây cột giữa bắt rượu chung quanh, Tôi chỉ làm lỏng các cây cột chính đó Thì ngôi lầu sụp đổ Cũng may mà tôi đã dự bị trước Chứ không thì đã bị trôn trong đống cây vụn đó rồi Thấy đám bộ hạ của nữ huệ vương lần lượt đi hết Nàng lấy làm lạ Nàng hỏi Lý Tẩm Hoan Tại sao họ không có ý báo thù cho sư phụ của họ nhỉ? Lý Tẩm Hoan thở ra Cũng có Là vì nữ huệ vương Cứ lo làm cho họ đẩy bao tử Chứ không khi nào làm cho họ no bởi cảm tình à, Đúng rồi Một con người khi mà bao tử quá đầy rồi Thì họ rất lười miếng nghĩ đến chuyện tâm tình Thế còn Thám Hoa Tại sao Thám Hoa lại cũng thả họ đi như thế Để cho họ đi Vì tôi không thể nuôi nổi những con người như thế đâu Nhưng nếu chỉ có một người Thì Thám Hoa có nuôi nổi hay không Chỉ có một người mà người ấy lại ăn rất ít Không uống rượu, cũng không thích ăn thịt Hay ăn những món ngon vật lạ Mỗi bữa cơm chỉ cần mấy miếng đậu hủ kho là đủ Đã thế, người ấy lại còn biết tự làm thức ăn Nấu cơm, răng màn, trải nệm Khi thám hoa lên giường rồi Người ấy lại còn có thể vì thám hoa mà sửa gối trải đầu <cười> Con người giỏi như thế Thì tự mình súng cũng đã đầy đủ sùng sướng quá rồi Cần chi lại phải theo tôi nữa Tôi biết trong lòng Thám Hoa chỉ có mỗi một mình hình bóng Lam Yết Tử Vì cô ta được cái eo lưng nhỏ hơn ha Cô cho rằng trong lòng tôi chỉ có mỗi hình bóng của Lam Yết Tử thôi à Chứ còn gì nữa Vì nàng Thám Hoa đã không kể đến thân Liều vào nơi nguy hiểm Vì nàng Thám Hoa có thể làm bất cứ chuyện gì Nhưng thật ra bây giờ nàng đã chết rồi Bây giờ thì Thám Hoa có gì mà phải lo cho nàng nữa bởi vì nàng là bằng hữu của tôi sống là bằng hữu thì chết cũng là bằng hữu thế tôi tôi không phải là bằng hữu của thám hoa tự nhiên cô vẫn là bằng hữu của tôi chứ không ai bảo là không phải cả đã biết nghĩ đến người bạn đã chết thì tại sao thám hoa không nghĩ đến người bạn còn đang sống này này tôi là một người không có thân nhân Không có bạn bè Bây giờ thì nhà cửa cũng không có Chẳng lẽ tham hoa đang tâm nhìn tôi Sống vất vả bên lề đường Sống lanh đanh phiêu bạt như một kẻ ăn xin sao Lý tầm hoan chỉ còn nước gượng cười Hắn cảm thấy bây giờ những cô gái nhỏ Càng lúc càng như giỏi về ngôn ngữ Linh linh bụng mặt Nhưng nàng lấy nhìn Lý tầm hoan Qua những cái hở của ngón tay Nàng nói bằng giọng giàu giàu Huống chi... Nếu thám hoa không mang tôi đi Thì làm sao thám hoa tìm được tiểu thư của tôi Mà không tìm được tiểu thư của tôi Thì làm sao thám hoa tìm được tiểu phi Tiểu phi đang hút tô canh Canh thịt bò thật thơm, thật ngon Hơi bốc lên nghe phúc mũi Tay bưng bát canh còn nghi ngút Tiểu phi hút từng hút một Hắn hút thật chậm đôi mắt hắn nhìn sững chung quanh miệng bát mặt hắn không lộ nét gì hình như hắn không nhận ra hương vị của bát canh lâm tiên nhi đang ngồi sát bên hắn tay nàng chống cằm và mắt nàng nhìn hắn đăm đăm nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thật dịu dàng giọng nàng cũng thật dịu dàng gần đây sao trong mặt anh nó khó đăm đăm thế hình như trong mình anh không được khỏe à anh hãy uống nước canh cho nhiều hơn một tí canh này bổ lắm nó làm cho anh ngủ được ngon hơn uống đi còn nóng thì anh hãy uống cho hết đừng để nguội mất ngon đấy tiểu phi ngẩng mặt lên hắn ngửa cổ uống một hơi cạn bát lâm tiên nhi dùng chiếc khăn thật trắng lau miệng cho hắn và hỏi anh thấy có ngon miệng hay không tiểu phi đáp thật nhỏ ngon anh thấy cần thêm một chén nước không Múc thêm cho anh một chén nữa nhé Cần Như thế tốt lắm Gần đây thấy anh ăn cơm ít quá Nên uống nước canh thật nhiều một chút Cho nó đủ chất bổ Gian nhà thật sơ sài Nhưng lại là gian nhà mới Vách tường nhà bếp vẫn chưa ấm khói Vì họ mới rời về đây có hai ngày Lâm Tiên Nhi múc thêm một chén canh Nàng mang đến trước mặt Tiểu Phi Kèm theo một nụ cười Nơi này tuy không được rộng Nhưng chợ búa thì lại không nhỏ Chỉ có điều thịt thì mắc quá Mua một cân mất đến 10 tiền ý. Ngày mai chúng mình đừng dùng canh thịt bò nữa Sao vậy? Anh không thích à? Tôi thích nhưng ta không thể tiếp tục dùng như thế này được Anh đừng có lo về khoản tiền bạc Mấy lúc này hầu câu vẫn y giá cũ Tháng trước anh đi săn bán được tất cả là 27 lượng bạc Cho đến nay vẫn chưa xài hết đâu Nhưng rồi cũng sẽ hết Và lại ở chỗ này đâu có hồ để cho mình đi săn nữa Bao giờ hết hãng hay huống chi tôi vẫn còn một số tiền riêng mà Tôi không thể xài món tiền ấy được Tại làm sao anh lại không thể xài Số tiền ấy không phải là của trộm Cũng không phải là của cướp chính nó là do tôi bỏ công đi may mướn cho người ta mở đầu ngón tay dứa máu mới kiếm ra đấy chứ anh có biết không bao nhiêu tiền bạc trước kia của tôi tôi đã nghe theo lời anh đem phát cho người nghèo hết rồi chuyện đó chẳng lẽ anh lại không biết sao à, không phải tôi không tin nhưng vì vì đáng lý thì tôi phải lo lắng cho tiên nhi đầy đủ chứ không nên để tiên nhi chịu khổ cực như thế này Lâm Tiên Nhi ôm xiết vào lưng Tiểu Phi Mặt nàng gục đầu lên vai hắn Nước mắt nàng giàn ruộng Tôi biết Tôi biết anh thật sự yêu tôi Từ trước đến nay Tôi không có một người thân Không có một ai chăm sóc tôi Bằng tấm tình nồng hậu như anh Và anh nghĩ xem Chúng ta như thế này cũng là quá tốt rồi Đang lý không nên phân biệt của tôi Hay là của anh gì nữa cả Của tôi đã là của anh rồi mà Luôn cả con tim của tôi cũng đã treo anh cả Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh không thấy rõ điều ấy nữa hay sao? Tiểu Phi khép đôi mắt lại, Hắn cầm lấy tay nàng siết mạnh Hắn chỉ mong cầm lấy mãi mãi tay nàng như thế Ngoài ra hắn không ước muốn gì hơn Thế rồi Tiểu Phi cũng ngủ vùi Chọn đời hắn là những giấc ngủ thẳng băng Lâm Tiên Nhi nhẹ nhẹ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn. Nàng đứng bên mép giường lặng lặng nhìn hắn ngủ. Nhìn với nụ cười thỏa mãn. Nàng mỉm cười một mình. Nụ cười của nàng thật là mềm dịu, mặn nồng. Tự nhiên, nàng chỉ cười với một mình nàng. Sau cùng, nàng nhẹ nhẹ ra khỏi phòng, nhẹ nhẹ khép trái cửa phòng lại. Trở về phòng mình, Lâm Tiên Nhi lấy chiếc giương nhỏ, Từ trong một chiếc bình nhỏ ra Một ít bột màu lấp lánh Nàng rót ra một chén trà Mỗi ngày nàng không bao giờ quên uống vào thứ bột ấy Nó là thứ chân châu quý giá Nàng đã nghiền ra thành bột Nghe người ta nói rằng Người đàn bà nào Mỗi ngày đều uống thú thuốc đó Là nhan sắc muôn thở chẳng tàn phai Người đàn bà càng đẹp bao nhiêu Thì lại càng sợ già bấy nhiêu Luôn luôn nghĩ hết cách bảo vệ nhan sắc của mình Thế nhưng họ không biết rằng Không một thứ linh dược nào có thể giữ cho người đàn bà trẻ mãi không già. Nó là quy luật của tạo hóa mà không một ai có khả năng cưỡng lại. Nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, Lâm Tiên Nhi bật cười một mình, nàng lập bậc. Giá <cười> mà Tiểu Phi biết cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền, thì có lẽ hắn phải giật mình mà lăn ra chết mất. Nàng càng nhận rõ Đàn ông nào cũng dễ bị lừa gạt cả Nhất là rất dễ bị lừa gạt bởi đàn bà Chính vì thế mà nàng cảm thấy rằng Đàn ông không đáng thương chút nào cả Hay nói đáng thương hại họ Thì cũng là đáng tức cười họ lắm Nàng chưa từng gặp một người đàn ông nào Mà không bị lừa gạt một cách dễ dàng Trừ có mỗi một người Người ấy là Lý Tẩm Hoan Nghĩ đến Lý Tẩm Hoan Là lập tức nàng cảm thấy nghe lòng nàng nặng xuống Nàng lần tay lật nhẩm. Hôm nay đã là mùng 5 tháng 10, Lý Tằng Hoan có phải đã chết rồi chăng? Tại sao đến nay mà vẫn chưa nghe tin tức gì? Ngoài trước cửa là một con đường hẹp vắng tanh. Đêm nay sao thật nhiều, trời thật trong nhưng lại không có trăng. Xa xa ánh đèn thưa thớt, sơn thôn về đêm thật là cô tịch. Hai gã thiếu niên mặc áo xanh khiêng trên vai một chiếc kiệu, cả hai vóc dáng chắc nịch Mặc dù khiêng kiệu Nhưng chân họ vẫn bức như bay Khi đến trước cửa thì chúng dừng đứng lại Qua một lúc Lâm tiên Nhi nhẹ lắt mình ra Nàng cẩn thận quay lại khép cửa Và lên ngồi trong chiếc kiệu rèm kín mít rèm kiệu vốn làm bằng trúc đẹp Vì thế nó không bị dày Người ngoài nhìn vào không thấy người trong Nhưng người ngồi trong kiệu Thì nhìn thấy bên ngoài rất rõ Chiếc kiệu lại được khiêng lên đi nhanh về hướng trước Họ không đi đại lộ Họ cũng không đi thẳng Mà họ quay trở lại hướng đi lúc tới Qua được bao khúc quanh của con đường hẹp Thì những ánh đèn leo lét của sơn thôn cũng bắt hút về xa Đến bây giờ, hai tên khương kiệu mới đi chậm lại Đồng hoang tích mịch không một tiếng động của con người Đêm càng sâu, không khí càng cô quạnh. Đi về hướng trước thêm một đỗi nữa Là đến khu rừng rậm rạp Bên trái khu rừng là một ngôi miếu thổ địa Bên phải là bãi thang ma chiếc kiệu dừng gã khiêng kiệu phía trước kho mình rút từ dưới kiệu ra một chiếc đèn lồng hắn đốt và đưa lên thật cao chiếc đèn lồng màu hồng lại thêm một đóa hoa màu hồng một đóa hoa hồng mai đêm tối lại ánh lên rực rỡ chiếc đèn lồng khi tượng trưng cao từ trên bãi tha ma phía trong một ngôi miếu thổ đại thoáng ra bốn bóng người họ chia bốn hướng đi lại gần chiếc kiệu cả bốn người hộ pháp đều khá nhanh tinh thần hình như là khá phấn chấn nhưng khi họ phát hiện ngoài mình ra còn có những người khác nữa thì bộ pháp của họ hơi lựng khựng có lẽ mặt họ cũng còn nhiều thay đổi ánh mắt họ đều ánh lên tia cảnh giác đều phòng từ trong ven rừng đi ra bờ gã trung niên có gương mặt tròn tròn hắn bật y phục khá là sang trọng nhìn qua mường tượng như một thương gia phát đạt